các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đến năm 1978 chỉ mình tôi còn sống tiếng bước chân đã xa dần diệp hình mãi vẫn không sao ngủ được hễ nhắm mắt lại lại hiện ra bóng m ấ y thanh niên học sinh như những hồn ma đang đứng vật vờ ở vực sâu bên núi bà san nói là có ý gì vậy bà ta mắc chứng nhân cách phân liệt có thể mô phỏng rất giống ngôn ngữ cử chỉ của một ai đó điều này không có gì lạ lạ điều là là tại sao bà ta biết rõ mọi sự việc về t ư ở n g dục hồng, các bí ẩn sâu kín của dục hồng cũng được bà ta miêu tả rất thật. đương nhiên tất cả có thể chỉ là những bịa đặt cực khéo. rất nhiều ý nghĩ đã v ụ t lướt qua óc của diệp hình, cô lại thấy dâm gian nhức độc, đúng là thân làm tội đời. từ sáng đến tối, ở bên những nhân vật như chị mặt sẹo và bà san. mình chưa phát điên đã là may rồi chứ đừng có thể giải mã được điều bí mật, điều bí hiểm gì nữa. nên nhân lúc này nghỉ ngơi một chút thì hơn. đúng là vừa rồi thần kinh đã quá căng, cứ như là đang đi bên bờ vực thẳm, có thể sảy chân rơi xuống bất cứ lúc nào. hình lấy là may mắn, vì mình vẫn còn tỉnh táo, ít ra là cô tự cho mình như thế. nhưng cũng đủ để khiến cô. dám ngẩng đầu đối mặt với cái hoàn cảnh kỳ quái hiện tại và tương lai mờ mịt chẳng rõ sẽ đi về đâu. đã không thể ngủ được thì chi bằng ra ngoài kia đi dạo để cho mình nhanh chóng tĩnh tâm trở lại. Hình đi thật khéo léo nhẹ nhàng cũng có phần hồi hộp vì sợ sẽ bị các bệnh nhân và y tá trực ban trông thấy. chỉ đi một đoạn đã đến bên giường bà San. bà ta đang ngủ say đang ngáy khe khẽ. Hình liếc thấy trên mặt cái tủ. bên đầu giường có vài quyển sách. cô thấy tò mò bèn bước lại nhìn dưới làn ánh sáng lờ mờ xếp trên cùng là cuốn chuyên luận về nghệ thuật sân khấu và các cuốn nghệ thuật đóng phim nhập vai lý luận về biểu diễn tân kim lăng thập nhị hoa nữ ngôi sao điện ảnh trung quốc thập kỷ 40 thảo nào mà bà già này rất mê sắm vai thậm chí bà đã nhập vai từ chỗ bắt chước người khác rút cuộc bà đã mắc bệnh sắm vai thể hiện nhân cách của đủ hạng người. h ì n h có phần cảm thông với bà Uông Lan San. Phía dưới mấy cuốn sách là một quyển sổ khá to. Cầm lên xem, thì ra nó là một tập phát thảo ký họa. Bà San là một con người thật đa tài. h ì n h tò mò mở ra xem, ngay trang đầu đã khiến cô giật mình suýt đánh ư ớ i cuốn sổ. Đó là bố cục của cảnh vừa nãy bà San sắm vai. Một cô gái áo trắng. tóc dài đứng bên cửa sổ phía sau trên gáy là một khuôn mặt rách nát hình vội đặt n g à y cuốn sổ v h á t tả xuống cứ như là đã tránh thoát được một thứ đồ suối què cô rời khỏi chỗ bà san rồi đi quanh khu buồng bệnh nhân hai vòng cảm thấy mình đã hơi tĩnh tâm lại nhưng cơn mệt mỏi lại kéo đến khi trở lại giường của mình cô thấy một người đang nằm trên đó hình cố định thần nhìn quanh xác định rằng mình không đến nhầm chỗ rồi mới nhìn kỹ người đang nằm trên giường lại là bà San hình thẩm g u y ề n rùa bà ta thật là khó nhằn rất không biết điều cô ấn n ú t chuông xin trợ giúp cô nỡ đuổi tôi đi thật ư hình hít thật mạnh một hơi khí lạnh suýt chút nữa thì ngã cô vội bám lấy cái ghế bên giường vì cô nhận ra đây là giọng nói của thẩm vệ thành bà San bà không chịu buông tha tôi thật ư thực ra là bà muốn gì tôi là thẩm vệ thanh sao cô phải sợ tôi tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi bà không phải là vệ thanh bà là uông lan san bà ra khỏi giường tôi đi nếu không tôi sẽ gọi y tá lần đầu tiên hình n gắt gỏng với bà ta bà san trở dậy ngồi thẳng đơ trên giường nhìn c h ầ m c h ầ m vào hình dù ánh sáng yếu ớt nhưng hình vẫn nhận ra đôi mắt đau khổ của một cô gái trẻ đã phải nếm trải qua bao nỗi gian c h ẩ n chính là đôi mắt của thẩm vệ thanh và hình đã hiểu bà san sẽ không buông tha cô cô sẽ không thể thoát vệ thanh đã chết bà đâu có phải là hình không tin và cũng không muốn tin người đàn bà đang ngồi trên giường là thẩm vệ thanh cô có tư cách gì mà dám nói không phải năm 1986, t ô i vào đại học y khoa số 2 i giang kinh hồi đó gọi là học viện y khoa số 2 i giang kinh tôi là người nghi hưng hàng châu tháng 4 n ă m 1987 tôi vào viện này ông từ hải điền là bác sĩ điều trị bệnh của tôi đã chuyển biến rõ rệt Sa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net